Liệu chuyện xin cảm ơn rất nhiều Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Mấy ngày này Cho đại quân mặc sức thả lòng Nói cho bọn họ biết Chỉ cần chiếm lĩnh toàn bộ Ấn Độ cổ Vậy sẽ được hưởng của cải và mỹ nữ Dùng mãi không hết Vâng, tương quân Vương thành Đức Lý Vương Triều khổng Tước A Dục Vương bây giờ đã một lòng hướng Phật Vừa mới nhận được tin tức Đào Tích Lan bị chiếm đóng vô số quý tộc của bà La mồn và sát đế lợi tụ tập trong phương thành đức lý bàn tán sôi nổi đám người phủ tàng đáng chết này từ đâu đến dám cả gan xâm lược vương châu không tước ta đúng a dục vương vĩ đại ngài nhất định phải lập tức xuất bình tiêu diệt toàn bộ bọn họ không cho phép bất kỳ người nào với bẩn vương châu không tước vĩ đại đúng giết những tên man sợ kia a dục vương nhìn những quý tộc này trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Mình đã chán ghét, không còn hứng thú với chiến tranh. Vậy mà những người phù tang này dám chủ động đánh đến cửa, vậy mình cũng chỉ có thể đối mặt. Vương Châu Khổng Tước đã trải qua ba thời đại, sao có thể so sánh với một đám giặc hoa thấp bé, chẳng qua là mấy chục vạn tên cướp nhân lúc đối thủ suy yếu mà thừa cơ Đừng sợ, bảo đại quân 50 vạn do ô nhị ngõa dẫn đầu tập kết ở phía Nam đồng thời phái sứ thần cảnh cáo đám người phù tàng nếu lập tức rút lui thì có thể tránh được bị giết a dục vương vĩ đại đám người phù tàng đó đã giết người phóng hỏa ăn cướp và vô số chuyện xấu khác lẽ nào coi như không có gì sao người có oán thủ với nhau cùng nhau báo thù chỉ cần họ có thể quay đầu thì vẫn còn hy vọng nếu không chỉ sẽ khiến nhiều sinh vật bị thiêu dụi hơn thôi đây chẳng lẽ là ý trời chuyện này Các quý tộc của bà La Môn hoàn toàn hết cách. Hiện giờ, A Dục Vương cũng không phải là thợ săn, khiến mọi người nghe danh đã sợ như lúc đầu nữa. Ngược lại, càng giống một tín đồ sùng đạo thành kính. Nhưng lúc này, uy danh của A Dục Vương quá cao, mọi người cũng chỉ đành nghe theo. Thổ chân danh phá dẫn đầu đội khinh khí cầu vừa đi qua eo biển Ấn Độ, cập bến tại bờ biển thành mạt lạc ngõa. Sứ thần A Dục Vương đã đến. Tương quân Sứ thần của A Sục Vương đã đến Nói là muốn nói chuyện với chúng ta một chút Hừ, Ta rất muốn biết Dân tộc thấp kém này đang nghĩ gì Cho hắn vào Người thanh niên mặt đẻ dầu đi đến Người là thủ chân danh phá Người đã dẫn quân đội xâm nhập vào vương châu không tước Đúng thế là ta Người nên biết bản thân đang phạm phải một sai lầm cực lớn Chiến thần A Sục Vương vĩ đại Này tin các ngươi không biết Nên đã bảo ta đến Mong các ngươi có thể trân trọng cơ hội này. <cười> cơ hội, không biết A Dục Vương vĩ đại lại đưa ra cơ hội thế nào. Chỉ cần bây giờ các ngươi chịu rời đi và thành tâm hối lỗi về sai lầm mà mình phạm phải, A Dục Vương có thể tha thứ cho sai lầm của các ngươi, bỏ qua cho. Hả? <cười> không chỉ thổ Trần Danh Phá mà các tướng lĩnh phủ tang xung quanh cũng bật cười chẳng lẽ A Dục Vương của các người là một đứa trẻ ta tranh chiến cả một đời lần đầu tiên gặp phải yêu cầu ngây thơ như thế lẽ nào mọi người không nên bồi thường sao sứ thần đó vừa ngượng vừa tức giận nói các người đang cười nhạo A Dục Vương vĩ đại đó sao ngươi phải biết sự lợi hại của A Dục Vương nếu các người bỏ qua cơ hội này chắc chắn sẽ bị phạt đến lúc đó dù có là Phật Tổ cũng không cứu được các người Phật Tổ xin lỗi nhé người phụ tăng bọn ta không biết phật tổ là gì ngoài đại thần thiên chiếu và thiên hoàng bệ hạ gia thì những thần linh khác đều chỉ là trò cười thôi người vậy ý ngươi là không muốn lùi binh cố chấp đối đầu với vương triều khổng tước chứ gì thổ trần danh phá cười nói không không ta không phải muốn đối địch với vương triều khổng tước mà là muốn hủy diệt tất cả các nước trên bán đảo ấn độ cổ này dĩ nhiên cũng kể cả vương triều khổng tước sứ thần của a dục vương tức giận nhìn thổ chân danh phá tên man di nước ngoài này đồ giặc quá đúng là không biết sống chết cứ đợi đại quân vương Chồng không tước đến chôn sống các ngươi đi thổ chân danh phá bỗng sầm mặt nói man di -Gi, giặc quá <cười> dân tộc thấp kém như các ngươi mới là rác rưởi nên bị dọn dẹp nếu ngươi còn dám nói một câu bậy bạ bây giờ ta sẽ cắt lưỡi người sứ thần đó sừng sốt nhưng lại không dám khiêu khích nữa bàn tay to vung lên nói được vậy gặp nhau trên chiến trường cáo tử nhìn sứ thần rời đi thổ chân danh phá nói, cười nói đúng là một dân tộc ngây thơ thật không biết chúng có tư cách gì mà chiếm được lãnh thổ rộng lớn như vậy chúng ta nhất định phải chiếm được bán đảo Ấn Độ này biến nơi này thành quê hương của Phổ Tàng vực dậy tinh thần của Phổ Tàng khi tin thức người Phổ Tàng không đồng ý rút lui còn lơ lối muốn san bằng bán đảo ấn độ truyền về vương thành nước lý tất cả mọi người đều tức giận không thôi ngay cả a dục vương cũng không hề do dự phát lệnh tấn công đại quân năm mươi vạn người của vương triều không tước mang theo đủ loại vũ khí tác chiến và đàn voi năm trăm con nhanh chóng tập kết đến gần thành mạt lạp ngõa chuẩn bị khai chiến với người phù tàng bất cứ lúc nào thành thiên khải khoa hạ Lãnh thiên minh đang xem bản đồ thế giới và bàn bạc về kế hoạch tiếp theo với đào đoạt. đào đoạt, mấy nước nhỏ ở phía nam chúng ta không mạnh, tìm bừa một cái cớ chiếm lấy là được. Chỉ có một rắc rối nhỏ là vương trầu không tước ở bán đảo Ấn Độ. Ông nghĩ thế nào? Hoàng thượng, mặc dù bán đảo Ấn Độ này khá gần với chúng ta, nhưng cách một dãy núi cực lớn, người Ấn Độ gọi nó là núi thanh nữ Himalaya. Nghe nói, điểm cao nhất trên đỉnh núi không phải là nơi con người có thể vượt qua thế nên e là chúng ta không dễ ra tay với vương châu không tước lãnh thiên mình im lặng gật đầu là một người xuyên không sao hắn có thể không biết đến Himalaya được cái này ta biết nhưng ngoài con đường này vẫn còn rất nhiều lựa chọn chẳng hạn như đi qua đại lục Tây Âu phát động tấn công trực tiếp từ Thảo Nguyên cũng có thể nhờ sức mạnh hải quân để xuôi Nam tấn công lên bờ từ bờ biển ông nghĩ có được không Cái này không phải không được Chỉ là phải tốn khá nhiều thời gian và sức lực Không biết Hoàng thượng Tại sao lại có hứng thú với bán đảo Ấn Độ này như thế À Không tại sao cả Chỉ là không ưa chúng mà thôi Hả Đúng lúc này Tấn Giang đi vào Hoàng thượng có mật báo khẩn Lãnh thiên minh nhìn ông ta Mật báo khẩn Có thể khiến Tấn Giang đi thẳng vào mà không chào Thì chắc là chuyện lớn Nói đi Tấn Sang liếc nhìn Đa Đoạt, Đa Đoạt cười nói: Xem ra là tin tức ta không nên nghe. Vậy thì thần xin cáo lui trước. Không cần, nước Hoa Hạ ta có tin gì mà thống soái đại quân không thể nghe chứ? Nói đi. Tấn Sang nói: Nửa tháng trước, người Tịch đã điều động năm mươi vạn đại quân đến đến khu vực Nam Hải, phát động tấn công phương Triều khổng tước tại bán đảo Ấn Độ. Mục tiêu của bọn họ rất đơn giản muốn giảm bớt áp lực tài nguyên trong nước thông qua việc cướp bóc nghe nói đại quân của bọn họ tiến quân thần tốc đã chiếm được đảo Tích Lan của vương triều khổng tước lãnh thiên minh và đa đoạt đều lộ vẻ khiếp sợ người tịch tấn công vương triều khổng tước có việc này thật à đúng vậy có lẽ những người tịch kia đã bị chúng ta dọa sợ nên không dám cướp đoạt khu vực xung quanh nước Hoa qua Hạ ta nữa mà đuổi mục tiêu sang bán đảo Ấn Độ đa đoạt giật mình hỏi Bọn họ lấy đâu ra hạm đội Để chinh chiến đường dài như vậy Không phải thiền võng vẫn luôn bí mật giám thị đám người này sao Chẳng phải hải quân của Phủ Tàng Đã bị diệt rồi sao Là thủ chân danh phá Từ sau trận mai phục tại Đại Lương Đức Xuyên Nhất Hùng từ trận Thủ chân danh phá đã dẫn theo số chiến hạm còn lại Rời khỏi Phủ Tàng Không rõ tung tích Đến ngày hôm nay Hắn ta và một ngàn chiến hạm mới Lần nữa xuất hiện Quả thật vượt ngoài dữ liệu của chúng ta Đột nhiên, lãnh thiên mình cười nói, Thú vị, thật là thú vị, vừa nãy ta còn thương lượng với đa đoạt, nên làm thế nào để khai đào với vương trầu không tước? Nào ngờ, người tịch lại ra tay trước, quả thật được lòng chẫm. Đúng rồi, bọn họ có tiếp tục trả tiền góp không đấy? Có, hiện tại, người tịch rất nghe lời chúng ta, dù không có đủ vàng để bồi thường, thì cũng sẽ dùng những vật khác bù đắp, Chỉ không ngờ là bản tính xâm lược của đám người này vẫn không thay đổi. <cười> Những người tiệc này vốn là thứ cho má, thích bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Chỉ khi đánh bọn họ thật đau, bọn họ mới biết nghe lời. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, cứ để hai nước đấu đá đi. Đến phút cuối, chúng ta hút gọn một mẻ, chả phải nhẹ nhõm hơn à? Sau đó, lãnh thiên minh quay sang tần giang. Tấn đại nhân, chỉ việc này mà cũng cần tiên kỵ đa tướng quân à? À, không phải, còn có bước mật hàm thứ hai Ồ, là việc gì? Nửa tháng trước, các quốc gia phương Tây bí mật tổ chức hội nghị tại đảo Thiên Đường do Đại bất lệ biên chủ trì Tuy không tra được nội dung rõ ràng nhưng có thể xác định mục tiêu của cuộc hội nghị này là nước hoa hạ ta Lãnh thiền mình cảm thấy rất kinh ngạc Chẳng lẽ các đế quốc phương Tây mới đó đã muốn ra tay rồi sao? Không thể nào Mình không hề đụng chạm đến lợi ích của bọn họ. Sao bọn họ lại nhanh chóng liên thủ để đánh trả như thế chứ? Là do người đàn bà kia? Đúng, chính Y Lệ Sa Bạch đã khởi xuống hội nghị. Người phụ nữ này quá thông minh. Hệ thống tình báo của chúng ta không cách nào xâm nhập được. Cho đến hiện tại, chúng ta vẫn không biết gì về cô ta. Chỉ có thể xác định được một việc. Người phụ nữ này rất xinh đẹp. Ờ, việc này... Lãnh Thiên Minh và Đào Đoạt đều im lặng xinh đẹp hay không cũng không liên quan gì đến bọn họ Lãnh Thiên Minh nói Ta đã biết lệnh cho nhân viên tình báo của Thiên Phóng tiếp tục theo dõi nếu không xâm nhập được đại bất lệ tiền vậy thì đặt mục tiêu vào các quốc gia khác nếu muốn gây sự chắc chắn người phụ nữ kia sẽ lôi các quốc gia khác vào cuộc bởi vì cô ta hiểu rõ chỉ riêng đại bất lệ tiền thì không thể nào là đối thủ của hoa hạ ta được Vâng hoàng thượng cứ yên tâm đã sắp xếp ổn thỏa rồi lãnh thiên minh gật đầu hài lòng tấn đại nhân đã cực khổ rồi ta biết từ khi khanh theo ta lúc nào cũng tận trung với cương vị của mình hiện tại khanh còn phải theo dõi và xâm nhập vào các quốc gia ngài nói mấy lần trước vì xác nhận thông tin chính xác khanh đã nhiều lần mạo hiểm đi điều tra trẫm rất vui mừng vì chọn được một người như khanh tấn giang lập tức quỳ xuống hoàng thượng quá khen Mấy năm qua, hoàng thượng vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của lão thần. Hơn nữa còn đầu tư vô số vàng bạc châu báu vào thiền võng, lại chưa từng hỏi thăm nửa lời. Tục ngữ có câu, kẻ sĩ có thể chết vì chi kỷ. Lão thần không có mong cầu gì hơn, chỉ thầm nghĩ tận chung với hoàng thượng mà thôi. Ừ, đứng lên đi. Thành tích của thiền võng đã rõ nhiều ban ngày, chậm rất hài lòng. đa tạo hoàng thượng, tấn giang đứng lên, sau đó quay sang nhìn đa đoạn đa đoạt không nhịn được, nói ta nói này lão Tấn, suốt cuộc là ông có việc gì hả ông nhìn ta làm gì chỉ có chút việc vặt đó mà còn sợ ta biết chẳng lẽ ông sợ ta phản bội hoàng thượng không không không, Tấn Giang ngượng ngùng nhìn lãnh thiên minh, lãnh thiên minh cũng tỏ vẻ nghi hoặc bởi lẽ ngày thường Tấn Giang không nhiều vậy Tấn Đại Nhân Khanh sao vậy hoàng thượng còn có bức mật hàm thứ ba Lãnh thiền mình giật mình nhìn Tân Giang Còn có bức mật hàm thứ ba Vâng Chuyện gì Tân Giang lại liếc nhìn đa đoạt Hai ngày trước Trong thành trì của tộc La Sát ở phương Bắc Đã xảy ra một vụ mưu sát Nhắm vào nữ vương Anna và vương tử Khắc Đa Nghe nói có rất nhiều thích khách Thân vệ của nữ vương đã chết trận hơn phần nửa Ngay cả Mắt đa đoạt lập tức đỏ lên Ông ta liền vọt đến trước mặt Tân Giang Ông nói gì hả? Sao có thể chứ? Anna và Khắc Đa có sao không? Đa tướng quân, ông Khoan hãy kích động, không phải tôi đang nói à? Rõ ràng là đám thiết khách này có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa, tên nào cũng là dân liều mạng, may mà thân vệ của nữ vương liều chết bảo vệ. Hơn nữa, khắc kỳ quân ở gần đó đã kịp thời trợ giúp, nên đám thiết khách kia mới không thực hiện được mục đích. Có điều, vương tử Khắc Đa đã bị thương, nhưng cũng nhẹ thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Xin đa đại nhân cứ yên tâm. Đa đoạt sớm đã mất hết lý trí, bảo hắn làm sao yên tâm. Nếu không phải hoàng thượng ở đây, phòng trường hắn ta phát điên mất. Lãnh thiên minh sầm mặt. Rốt cuộc là chuyện gì? Hiện giờ vẫn đang điều tra. Theo phòng đoán, có lẽ là tộc cũ thuộc qua nhễ mạn hoặc khoa là tử mồ. Bởi vì thể hình và diện mạo chúng giống với tộc La Sát, vậy nên rất khó điều tra nhưng việc liên quan đến đại xoái thông lĩnh quân để tránh đánh rắn động cỏ thần đã phong tỏa tin tức trung thư viện cũng chưa ai biết lãnh thiên minh buột miệng trời tục mẹ kiếp đây rõ ràng là báo thủ một đám không biết tốt xấu tuần giang Chuyện này nhất định phải trả rõ ràng dù liên quan đến ngàn mạng người cũng không được bỏ qua một ai rõ chưa thần đã rõ lãnh thiên minh nói với đa đoạn người đi nghỉ ngơi chút đi thật sự không được Thì đón họ tới thành Thiên Khải Như vậy sẽ không ai làm gì được nữa Đa đoạt cảm kích quỳ xuống Tạo Hoàng thượng Sau đó Đa đoạt nhanh chóng ra khỏi cùng Phóng ngựa đến quân doanh Lái trước tinh thần số 1 về phía biên giới phía Bắc Cùng lúc đó Một lượng lớn cầm quân Cũng khởi hành đến thành Trì khoa nhễ mạn Và hoa lạt tử mô Tại một tiểu lâu trong thành Thiên Khải Tấn giang sắc mặt nặng nề Sao rồi tôn thông lĩnh, chúng ta đã giám sát phủ đệ và tất cả những nơi đa tướng quân thường qua lại. Nếu có điều gì bất thường lập tức phát hiện. Được rồi, vụ ám sát ở biên giới phía Bắc phải được bảo mật, đồng thời bí mật thông báo từ môn. Bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ người nước ngoài nào vào thành thiên khải đều phải báo cáo thiền võng. Ta muốn nắm rõ động tĩnh của tất cả thương nhân ngoại quốc. Sở? Gửi tin cho biên giới phía Bắc, cầm thủ lệnh của ta điều hắc kỳ quân đến thành trì khoa là tử mồ và khoa nhễ mặn bảo vệ toàn bộ bắt tất cả những người vắng mặt trong ngày xảy ra ám sát lại rõ chuyện này liên quan đến đại soái thống lĩnh hoa hạ nếu không thể giết một cảnh cáo một trăm thì không biết ăn nói với hoàng thượng và đại quân thế nào vậy nên tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào rõ chưa rõ vương triều khổng tước bán đảo ấn độ đại quân của a dục vương cuối cùng cũng phải đối mặt với quân đội phù tang hai bên nhanh chóng dàn trận ngoài thành mạt lạc ngõ tùng tùng tùng và lên một cấp cao của bà la môn đi quanh đài tế nhảy điệu múa hiến tế cổ xưa từng tốp binh lính cởi trần và bôi dầu trên mặt trên người hò hét ầm mĩ abaha abaha hơi hơi các binh sĩ khổng tước với đủ loại trang phục kỳ quái mặt tô đầy dầu sơn đỏ bắt đầu điên cuồng la hét, Thổ chân danh phá đứng từ xa quan sát, khẽ nở nụ cười khinh thường. Một đám người man di cho rằng nhảy múa làm trò có thể cứu được chúng, đợi lão tử chiếm được bán đảo Ấn Độ, ngày ngày đều bắt chúng nhảy. Kẻ nào không nhảy, sẽ đánh gãy chân. Tiên quân, Tiên quân đã dàn trợ xong, giờ phát động tiến công chưa? Thổ chân danh phá gật đầu. Tiến công, cho pháo binh chiếm cứ những chỗ cao để yểm trợ vâng tu khi tiếng tù vào hù lên vô số binh sĩ khổng tước bắt đầu cuộc tấn công của mình hai hàng khiên khổng lồ đi phía trước theo sau là các trường thương thủ và cung thủ tiến lên duy trì trận hình cẩn thận hòa khí của phủ tàng đi phía sau khiên chắn khi hai cánh quân tiến vào phạm vi bắn cũng là lúc tiếng khai nòng hòa pháo phủ tàng vang lên đùng đoàng đoàng vụ nổ cực lớn nổ tung trong đám người vô số binh lính của phương triều không tước bị nổ chết và bị thương tốc độ tấn công bị chậm lại trông thấy tiếp tục tiến lên khiên thủ lập tức bổ sung chỗ trống may ban đá chuẩn bị tiến công phiêu phiêu phiêu điều mà người phủ tàng không ngờ xảy ra vô số quả cầu lửa cực lớn bay tới quả cầu lửa này tuy không phát nổ nhưng có thể bắn ra vô số tia lửa Ngay khi tiếp đất Nó khiến mọi thứ xung quanh bốc cháy Ngọn lửa lan rộng Đuôi trưởng vô số binh lính phủ tàng không kịp phản ứng Bọn chúng bắt đầu gào khóc Tiếu ta với Đau quá à, Mau dập lửa giúp ta Sao mặt thổ trần danh phá đen lại Cho đại quân lùi về sau 200 bước Khỏi tầm bắn của cầu lửa Thế phủ tàng vừa đánh vừa lùi Đội quân A Dục Vương hưng phấn sông lên Lên Giết Giết chết đám giặc oa, để Phật tổ cứu rỗi linh hồn bọn chúng. Đám lùn tịt hôi hám, chết đi. Quân đội phổ tàng vừa lùi về, nhanh chóng lập thành một hàng, dương hỏa tiện lên. Khai hỏa, bằng bằng, bằng. Thêm đạn, tiếp tục bắn, nhanh. Bằng bằng, bằng. Những binh sĩ xông lên đầu tiên, lập tức bị bắn nát thành từng mảnh, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi nhuộm đỏ một vùng khiên thủ bảo hộ cung thủ xông lên, nhanh, cung thủ lên. các cung thủ tước nhanh chóng đánh trả, vô số mũi tên bay về phía quân đội tang, chốc chốc lại có người ngã xuống, nhưng lại lập tức có binh sĩ mới bổ sung. mặc dù có đội khiên thủ che chắn, nhưng dưới sự công kích không ngừng của hỏa tiễn, binh sĩ vương triều khổng tước hoàn toàn không có khả năng tấn công, chỉ có thể lùi về phòng bị, núp kín sau khiên chắn. Nhưng dù vậy, vẫn có lượng lớn binh sĩ bị hỏa tiễn bắn trúng. A! <cười> Đột nhiên, một tiếng kêu lớn vang lên, một đoàn voi hàng trăm con lao về phía đội hỏa tiễn Phổ Tang, trên thân mỗi con voi có một cái bệ đường sờ, trên mỗi cái bệ có bốn năm binh sĩ đeo nỏ. Xông tới, đàn voi lao về phía quân đội Phổ Tang với tốc độ kinh hoàng, Phổ Tang hoàn toàn không kịp phản ứng, mặc dù tiếng súng nổ khiến chúng dao động nhưng đa số con voi vẫn điên cuồng lao lên. Pằng pằng pằng, vô số voi căm đầy đạn trên thân đổ rầm xuống, tạo ra chấn động cực lớn, nhưng những con voi không bị bắn và chỉ trúng vài viên đạn, tuyệt nhiên không hề dừng bước, thoáng chốc đã lao tới trận địa người Phổ Tang. A, đám voi chết dẫm. Bắn đi, bắn chết đám voi đó. Pằng pằng pằng, phập phập phập. Hoà tiễn và cung thủ trao đổi cùng lúc, tiền tuyến phủ tàng trở nên hỗn loạn. Tướng quân, đàn voi đã phá vỡ phòng tuyến, hiện giờ trận địa hỗn loạn, phải nhanh chóng rút lui, nếu không chúng ta sẽ tổn thất lớn. Để hai vạn người quân đoàn số một bọc hậu, những quân đoàn khác lập tức rút lui. Rõ. Các binh sĩ phủ tàng nhanh chóng rút khỏi chiến trường, chỉ còn lại số ít cản địch. Đột nhiên, ánh mắt thủ chân danh phái trở nên ác độc. Cho pháo binh nhắm chuẩn đàn voi, chúng ta buộc phải tiêu diệt chúng. Tướng quân, người của chúng ta, cầm mồm, tấn công. Đùng, đùng, đoàn, đoàn voi đã tiến vào tầm bắn. Khi các binh sĩ khổng tước đang hỗn chiến với đội hỏa tiễn của phủ tàng, thì hỏa pháo bỗng đánh tới, nổ tan xác cả voi lẫn người. rất nhiều con voi bị hoảng sợ chạy loạn, giẫm đạp lên binh sĩ, hầu như không một ai sống sót đa đoạt ngồi trên tinh thần số một nhanh chóng cập bến biên giới phía bắc khinh khí cầu khổng lồ trực tiếp đáp xuống cổng thành hàng ngàn binh sĩ hắc kỷ quân đã đợi sẵn ở đây lập tức vây quanh đa đoạt đa tướng quân chúng ta là quân đội đóng quân biên giới phía bắc phụng mệnh hoàng thượng bảo vệ ngài an toàn hiện giờ vẫn chưa tìm ra thiết khách mong tướng quân hiểu cho đa đoạt khẽ gật đầu hai mẹ con nữ vương thế nào rồi tướng quân yên tâm bọn họ đang nghỉ ngơi trong phủ Chúng ta đã cho người bảo vệ. Đa đoạt không đáp, trực tiếp xông vào thành trì. Người dẫn đầu hắc kỷ quân vội hô lên. Đa tướng quân tới, tất cả quỳ xuống nghênh đón. Toàn bộ người tại các địa điểm trên cao lập tức di tản. Kẻ nào có hành vi bất thường, giết không cần hỏi. Quỳ xuống, không được cử động, dám động đậy, giết không cần hỏi. Trẻ nhỏ mau vào trong nhà, nhanh. Người la sát trên đường đều hoàng hốt quỳ xuống, không dám cử động đa đoạt không dành để ý bọn họ một mực chạy tới phủ đệ anna trong sân còn có rất nhiều cận vệ bị thương đang được chữa trị anna ôm khắc đa mặt mày đau buồn sau lưng cậu bé bị chém một đường nếu không phải cận vệ lấy thân ngăn cản e là đã mất mạng đám xúc sinh vô nhân tính đến một đứa trẻ cũng nhẫn tâm giết phải giết bọn chúng đa đoạt bước vào khắc đa nằm trong lòng anna vừa nhìn thấy đa đoạt Liền mừng rỡ nhổm dậy Ba ba, ba ba đa đoạt bước vội tới Ôm cả hai vào lòng Anna ấm ước rơi lệ Khác đà, đau không? Đau, nhưng con không sợ Con biết ba ba sẽ bảo vệ con Ừ, khác đà ngoan lắm Con yên tâm Ba ba nhất định sẽ bắt được đám người xấu Sau này không có ai dám ước hiếp hai mẹ con nữa Dạ sau đó đa đoạt dịu dàng ca soạn lệ đọng trên gò má anna nàng không sao chứ anna gật đầu ta không sao nhưng đám thích khách đó rốt cuộc là kẻ nào tại sao trà trộn được vào đây liệu sau này chúng có quay lại không người của chàng không chịu nói ta muốn báo thủ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nàng không cần lo chuyện này nữa Giao cho ta xử lý bọn chúng lại nhằm vào ta là ta hại hai người không, lũ thi khách đáng chết chúng dám động vào khắc đà ta phải giết sạch chúng được, ta hứa với nàng nhất định sẽ xử lý sạch sẽ bọn chúng giờ nàng hãy chuyên tâm chăm sóc khắc đà biết chưa Anna gật đầu sau khi chuyện này kết thúc cùng ta về thiên khải đi Anna do dự hồi lâu sau đó khẽ gật đầu biên giới phía bắc gần 10 vạn hắc kỳ quân đã bảo vây khu vực sinh sống của khoai nhễ mạn và hoa lạt tử mồ Một vị tướng lĩnh Hắc Kỳ Quân Đứng trước cổng thành Đối diện là người phụ trách người ngoài tộc Của thành trì này Chỉ còn từng này Còn không Tướng quân Chỉ có từng này thôi Những người không trở lại tối hôm đó Đều đã báo cáo với ngài Người nghe không hiểu à Ta bảo là gồm cả những người ra khỏi thành hôm đó Ai ra Tướng quân Rất nhiều người đi sang khu rừng kế bên săn bắt Và trở về rất sớm Còn có cả trẻ con Tương lĩnh kia lập tức rút đao ra. Ta nói lại lần cuối, tất cả những người ra khỏi thành hôm đó đều tính, ngươi hiểu chưa? À, ta hiểu, ta hiểu, giờ ta lập tức cho người thông kê. Được, nhất định phải đối chiếu với số người do cổng thành của chúng ta ghi chép lại, bằng không, người chính là thích khách. À, được, ta hiểu rồi. Lúc này, tất cả mọi người trong thành đều lo lắng hoảng sợ. Người phụ trách thành trì Rất nhanh đã đến một căn mật thất Thành chủ Nhất định là tốt người tháng trước Bọn họ đây là muốn hại chết chúng ta Đúng, ban đầu không nên thu nhận bọn họ Còn nói Mình là thân tín của khả hãn Ta khinh Bản thân khả hãn cũng đã bỏ trốn rồi Làm gì còn thì giờ quan tâm đến họ chứ Ít nhất bây giờ chúng ta còn có cái ăn chỗ ở Có điều Làm chút khổ dịch mà thôi Còn tốt hơn so với thời hoa lạt tử mồ Chúng ta chỉ là những dân chúng bình thường, dựa vào cái gì mà phải làm vật hy sinh cho họ. Thành chủ, giao những người đó ra đi. Người phụ trách thành chế lắc đầu, nói. Muộn rồi, ta đã gửi danh sách những người đó đi rồi, nhưng người Trung Nguyên vẫn muốn danh sách tất cả những người ra khỏi thành. Lần này, là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Thành chủ, vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Còn có thể làm gì nữa, chỉ đành giao danh sách ra thôi. Người Trung Nguyên sẽ điều kỹ xem Có khả năng thả bọn họ ra hay không Rất nhanh Tương bản danh sách chi tiết Được gửi đến tay người phụ trách thiền võng Ở Bắc Cảnh Đại nhân dựa vào báo cáo của các thành trì Thành trì khoa Nhĩ mạn và hoa lạt tử mô Ngày đó tổng cộng có 24.000 lượt người xuất hành Phù hợp với con số 4.000 người đàng nghi Đồng thời Các thành cũng cung cấp rất nhiều tin tức thích khách Đã có thể xác định là thích khách Do ma kha Mạt phái đến Bọn chúng cải trang làm dân thường trà trộn vào thành trước và ban đêm cùng ngày đã xuyên qua rừng để thực hiện ám sát. Thiết khách có bao nhiêu người? Tham gia vào hành thích có 400 người bỏ chạy được 50 người có những kẻ khác hay không thì không biết có điều cơ bản có thể xác định những thiết khách này hiện tại đều nằm trong 4.000 người này. Không bỏ sót chứ dựa theo thời gian suy tính thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì bốn 4.000 người này ra, có thể xác định có những thích khách khác nữa hay không? Việc này không thể nói chắc chắn 100%, nhưng cơ bản thì không có khả năng. Vậy cũng không được, cho dù 24.000 người chỉ có một thích khách cũng không thể bỏ qua. Vậy chúng ta nên xử lý thế nào? Tân thông lĩnh có lệnh, thà giết nhầm 3.000, chứ tuyệt đối không thể bỏ qua một tên. Giết! 4.000 người, giết chết toàn bộ ư là giết chết toàn bộ 24.000 người nhưng đại nhân trong đó còn có rất nhiều trẻ em vương tử khắc đa không phải trẻ con sao không cho bọn chúng ghi nhớ dài chút không được chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra ăn của chúng ta, uống của chúng ta nhưng khi phát hiện vấn đề không ngay lập tức báo cáo lại cho chúng ta thì phải trả cái giá như vậy đại nhân có cần xin chỉ thị của thông lĩnh không dù sao số người liên lụy cũng quá nhiều Người phụ trách thuyền võng suy nghĩ một lát rồi nói Người có biết tại sao tấn thông lĩnh lại giao thủ lệnh cho chúng ta cho chúng ta quyền trực tiếp điều động quân Hắc Kỳ không? Tiểu nhân không hiểu có ý gì Chuyện này nhất định phải có người đứng ra làm Ta ngươi không làm lẽ nào để hoàng thượng làm ư? Đại nhân, ta hiểu rồi ta sẽ đi sắp xếp chém đầu thị chúng toàn bộ những người ra ngoài ngày hôm đó hai mươi bốn ngàn người khoa nhễ mạn và hoa lạp tử mô rất nhanh đã được gom lại với nhau. Bị đội súng kíp quân Hắc kỳ vây chặt xung quanh, còn có vô số bách tính hai tập đứng bên cạnh quan sát. Người phụ trách thiền phóng cầm trong tay thủ lệnh đến trước mặt tướng lĩnh quân Hắc kỳ. Ta mệnh tấn thông lĩnh điều tra vụ án ám sát nữ vương Anna và vương tử Chuyện liên quan đến thống quân đại soái nước Hoa Hạ ta giết nhầm còn hơn bỏ sót một tên do đã điều tra rõ thiết khách đã ẩn nấp trong số 24.000 người này. Đặc lệnh quân Hắc Kỳ chấp hành thủ lệnh, toàn bộ giết không tha. Vừa dứt lời, dân chúng hai tộc xung quanh đều quỳ xuống đất, bắt đầu cầu xin tha mạng. Rất nhiều người chửi lấy chửi đẻ. Thiết khách đáng chết, tại sao lại đến hại chúng ta? Các người còn có tính người nữa hay không? Đám thiết khách các người hãy thú tội đi, đừng hại chúng ta thêm nữa. Đột nhiên, mấy người bị bắt đường ra, là do chúng ta làm ám sát nữ vương Anna và vương tử khắc đá là do chúng ta làm không liên quan đến những người khác đúng, tha cho những người khác đi ai làm người đó chịu tiếp theo đó lục tục lại có mấy chục người nữa đứng ra tướng lĩnh quân Hắc Kỳ mặt không cảm xúc, đứng nhìn sau đó lại nhìn về phía người phụ trách thiên võng đã muộn rồi dám động vào thống quân đại soái nước hoa hạ ta giết không tha toàn thể nghe lệnh, giết Bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch Nước Hòa Hạ Bắc Cảnh thành tộc La Sát Một thành viên thiên võng đến phủ đệ Anna Bài kiến đa Thường Quân Bài kiến Nữ Vương Đại Nhân Xử lý thế nào rồi? Cho dù chỉ có một tia hiểm nghi Cũng đã toàn bộ xử chết 24.000 người rồi Anna bên cạnh thất kinh nói Toàn bộ xử chết rồi ư? Đúng, Hoàng thượng có lệnh Đa tướng quân là điểm mấu chốt của nước hoa hạ ta. dám động vào đa tướng quân chính là khiêu khích lớn nhất với nước hoa hạ ta. Bắt buộc phải giết cảnh cáo. Cấm quân thành thiên khải mấy ngày nữa cũng sẽ tới điều tra kỹ càng lại lần nữa chuyện này để phòng bỏ sót. Đồng thời, thiên vọng ta cũng đã điều tra ra được nơi liêu vong của Ma Kha Mạt. Hải quân đã khởi hành ngày hôm qua nhất định sẽ đem đầu của Ma Kha Mạt trở về. Đa đoạt không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Ngược lại, Anna thì tỏ ra khiếp sợ, nàng ta muốn báo thủ, nhưng những người trung nguyên này cũng quá hung hăng rồi. Anna, nếu như chuyện ở đây đã xử lý xong rồi, thì chúng ta trở về Thành Thiên Khải đi, còn có rất nhiều chuyện đang chờ ta về xử lý. Được, vậy chúng ta cùng chàng trở về. Đa đoạt vừa khởi hành trở về, thì một bức thừa báo được gửi tới Thành Thiên Khải. Nước Hòa Hạ, Thành Thiên Khải, Đại Điện Hoàng Cung. Báo, thư viện cấp báo Chuyện gì? Hoàng thượng, sứ thần phương Tây vừa gửi thư tới Lãnh thiên minh nhớ mày Sứ thần phương Tây Đám người phương Tây cướp đoạt thành thói này Không phải thứ tốt đẹp gì cả Chỉ là không ngờ Bọn chúng lại nhắm vào mình sớm như vậy Giờ lại muốn nhăm nhai nơi nào đây? Là sứ thần của quốc gia nào? Lấy danh nghĩa liên minh hai mươi nước phương Tây Do đại bất để điên đứng đầu gửi thư Lãnh thiên minh sững người Lê Minh 20 nước phương Tây Cùng gửi thơ Việc này hắn hoàn toàn không nghĩ tới Viết gì vậy 20 nước phương Tây hy vọng Cùng nước ta bù đắp cho nhau chung sống hòa thuận Nên đã phái ra sứ đoàn 20 nước Vài hôm nữa sẽ tới Trung Nguyên Hy vọng có thể giao lưu và học tập văn hóa Trung Nguyên Mọi người trong Đại Điện Đều có biểu cảm khác nhau Lãnh Hàn nói Hoàng thượng Những người phương Tây này nhất định không có ý tốt. Lần này sứ đoàn đến với danh nghĩa học tập. Trên thực tế, chắc chắn là muốn thăm dò tình hình trong nước chúng ta, không thể không đề phòng. Liễu bất đắc nói. Lãnh đại nhân nói đúng. Chúng ta và đám sặc tới đó, từ sơ đề này chẳng có quan hệ gì với nhau, giờ lại đột nhiên tới thăm. Hơn nữa còn cái gì mà sứ đoàn hai mươi nước rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu chúng ta. Tân Kiều cũng nói. Hoàng thượng, Chuyện này quả thực phải cân nhắc thật kỹ Thần tin rằng nếu như bọn họ chỉ đơn thuần Muốn tới tìm hiểu tình hình trong nước ta Thì không cần phải rầm rộ như vậy Nếu như họ dám quang minh chính đại tới Thì nhất định là có chuẩn bị trước Thần cảm thấy Nhiều hơn cả là họ muốn gặp ngài Dù sao Hoàng đế Trung Nguyên hiện nay Mới là sự tồn tại mà họ sợ hãi nhất Khánh nói Mục đích lần này họ tới đây Là muốn tìm hiểu ta Nói chính xác thì là tìm hiểu Hoàng thượng và triều đình của Hoàng thượng, đồng thời thể hiện thực lực của bản thân với ngài. Dù sao chúng ta vừa hạ được Âu Châu Đại Lục, cũng chỉ còn cách bọn họ một bức tường, bọn họ chắc chắn cũng lo lắng không yên. Lãnh Thiên Minh gật đầu. Không sai, dù sao hiện tại vẫn chưa lật bài ngược với nhau. Nếu như bọn họ muốn tới, thì chúng ta cũng không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, ta cũng rất muốn biết hai mươi nước phương tây này rốt cuộc muốn làm gì gửi thư lại cho họ nói nước hoa hạ ta rất hoan nghênh họ tới viếng thăm hoàng thượng vậy có cần chuẩn bị phòng ngự trước không ạ những việc cần chuẩn bị thì nhất định phải làm những thứ nên để bọn họ nhìn thấy cũng nhất định phải cho họ thấy những người phương tây này đều quen thói mềm năn săn buông nếu bọn họ muốn xem thì cứ để họ xem cho đủ chỉ có khiến họ cảm thấy sợ hãi từ tận tâm can thì mới không ôm mộng. Dù sao, hiện tại chúng ta cũng chưa có năng lực một lúc hạ được hai mươi nước, cho nên ta thấy, lần này ngược lại cũng là một cơ hội tốt để thể hiện võ lực. Tân Kiều nói, Hoàng thượng nói phải, dù sao, cho dù chúng ta có che giấu, thì cũng không thể che giấu được. Ngược lại, sẽ khiến họ do sự không quyết, chê bằng trực tiếp cho họ thấy khiến những tiểu quốc đó biết khó mà lùi. Liên minh hai mươi nước cũng tự động giải tán, Liêu Bất Đắc nói Vậy ý của Hoàng thượng là Duyệt binh, Hạm đội liên quân hai mươi nước trên biển lớn Đang rậm rạp tiến về phương đông Trên một chiếc chiến hạm thiết giáp cực lớn Thân vương Tô Đàn Đang thưởng thức rượu vàng trong phòng riêng Mấy tỷ nữ đi vào Thân vương Tô Đàn lập tức đứng dậy đi tới Nữ vương bệ hạ Có chuyện gì Người cứ cho người báo một tiếng là được Sao lại đích thân tới đây Thân vương Tô Đàn Nếu như ta lấy thân phận tỷ nữ Đi cùng sứ đoàn Thì phải hành sự khiêm tốn mới đúng Ngươi cũng không được gọi ta là nữ vương nữa Để tránh thêm chuyện rắc rối Vâng Ngươi có thể gọi ta là La Funa. Việc này Sao thần dám gọi tên quý của người chứ Không sao Cứ gọi như vậy là được Nói nghe xem suy nghĩ của người về lần đi sứ này đi Nói thật lòng Trước đây thần căn bản Không có nước trung nguyên xa gì Nhưng từ khi trải qua trận chiến phổ tàng, thần suy nghĩ kỹ lại mới thấy càng nghĩ càng sợ. Nếu như tất cả thật sự đều do người Trung Nguyên thúc đẩy sau lưng, thì thành phủ của Hoàng đế Trung Nguyên này quá sâu xa. Thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối không như chúng ta tưởng tượng, mà hiện nay hắn lại chỉ mất một năm đã hạ được đại lục Âu Châu. Đây căn bản là việc không thể nào. Cho nên, tay Hoàng đế Trung Nguyên này rốt cuộc là người hay quỷ Lão phu trong lòng cũng không rõ nữa. Người nói rất có lý, nhưng chỉ cần tên lãnh thêm minh đó là người thì nhất định sẽ có điểm yếu. Sở dĩ ta dốc toàn lực thuyết phục liên minh hai mươi nước chính là muốn tận mắt tớ xem hư thực của Vương triều Trung Nguyên này, nhưng hễ có một tia cơ hội thì đều phải nghĩ cách tiêu diệt Vương triều Trung Nguyên này. Nếu như để hắn tiếp tục bành trướng thì kế hoạch xưng bá thế giới của chúng ta sẽ hoàn toàn mất hy vọng nhưng lần đi xứ này hai mươi nước lòng mang sợ hãi căn bản không thể thống nhất thần sợ cái này không cần lo lắng mười hai mươi nước đều là món hàng thôi ta người đều rõ chỉ cần có đủ lợi thế thì không sợ bọn họ không động tâm điều ta lo lắng là nếu như nước hoa hạ này thật sự mạnh đến mức hai mươi nước cũng không dám đụng vào vậy thì sẽ phiền phức rồi đại bất lề tiền pháp lan tây đức ý chí Thổ Nhĩ Kỳ, Cha Nhĩa Man, Bồ Đào Nha, Áo Địa Lợi, bốn nước Ai Cập Cổ, tổng cộng 20 quốc gia, cùng với hai nước đối thủ một mất một còn của Đại Bất Liệt Điên là Pháp Lan Tây và Đức Ý Chí đều đã lựa chọn gia nhập. Nước Khoa Hạ, Đường Sắc Tuyền Đông, Lý Tấn Hỉ mặt sám mày trò, trôi ra từ phía dưới đầu xe lửa. Được rồi, không có vấn đề gì, chỉ còn đợi tin tức bên đó nữa thôi. Lý Đại Nhân Đây là lần đầu tiên Toàn bộ tuyến đường sắt phía đông Khai thông toàn tuyến Một khi thành công thì chính là kỳ tích trong lịch sử Tâm huyết mấy năm nay của chồng ta Cũng coi như không uổng phí Ánh mắt kinh nghị của Lý Tấn Hỷ Nhìn về phía xa xăm Yên tâm Nhất định sẽ thành công Hoàng thượng và triều đình đã hỗ trợ nhiều vậy Dân chúng toàn quốc càng không cầu lợi công hiến Ta tin Hoa hạ vĩ đại chúng ta Nhất định sẽ không có vấn đề gì Việc xây dựng đường sắt diễn ra mấy năm Cuối cùng đã nhìn thấy hiệu quả Đường sắt tuyến đông tiến độ nhanh nhất Cũng đã hoàn thành tiếp giáp các đoạn đường Việc chạy thử toàn tuyến từ Nam đến Bắc Lần đầu tiên sắp bắt đầu Lần đưa vào hoạt động này Không chỉ đơn giản là Mỗi một đầu tàu chạy Mà còn lắp thêm toa xe cỡ lớn Trong đó có hai toa Dùng để chuyên chở hành khách 50 tình nguyện viên phụ trách kiểm tra số liệu Cùng xuất phát với chuyến xe lừa này nước hoa hạ đoạn nào đó trên đường sắt tuyên đông lý đại nhân vấn đề ta đi đi ngồi nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao việc xây dựng đường sắt này không thể thiếu ngài được không được rất nhiều số liệu ta bắt buộc phải đích thân trải qua mới có thể nắm được nếu như chỉ là kiểm tra trọng lượng thì hà tất gì phải dùng người cho nên ta bắt buộc phải tự mình lên xe lửa nếu như ngay đến ta cũng không dám lên thì sao có thể yêu cầu người khác lên được nhưng yên tâm tốc độ cực hạn của chúng ta chẳng qua cũng chỉ có năm mươi km cho dù có xảy ra sự cố thì cũng không chết được có rất nhiều chuyện kiểu gì cũng phải có người đi làm giờ chính là lúc để ta báo đáp ơn tri ngộ của hoàng thượng và giáp đại nhân được vậy giờ ta sẽ thông báo các trạm rừng dọc tuyến đường sắt để họ chuẩn bị trước đề phòng ngộ nhỡ đường sắt tuyến đông nước hòa hạ thành nam đoan vọng hải Bắc đoan từ điểm đầu là thành Sùng An, kéo dài đến tận pháo đài đỏ ở Bắc Cảnh. Cả tuyến đường sắt kéo dài từ Nam chế Bắc nước Hoa Hạ hàng ngàn dặm đường, trải qua khí hậu từ nóng bức đến giá lạnh. Một lời đi phải mất 7 đến 10 ngày. Tuyệt đối có thể coi là công trình vĩ đại nhất trên thế giới hiện nay. Khi mặt trời phương đông xuất hiện, chiếu sáng lên nơi tinh thông vạn lý, cảnh sắc tươi đẹp. Thành vọng hải, Hiện nay đã có gần hàng vạn dân đông đúc, một chiếc xe lửa mới tinh đã được lái đến sân ga. Năm mươi giám sát số liệu đến từ khắp nơi trong nước, trở thành những hành khách đầu tiên bước lên hành trình vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Giáp Từ Thất hai ngày trước đã kịp tới, nhìn những gương mặt trẻ tuổi này, Giáp Từ Thất đột nhiên cảm thấy chua xót. Xây dựng đường sắt này đã phải bỏ ra quá nhiều tâm huyết, vô số bách tính truyền giá vì các loại sự cố ngoài ý muốn mà đã vĩnh viễn nằm lại bên cạnh đường dây hiện tại bọn họ vẫn tràn đầy nhiệt huyết không chút sợ hãi đây chính là hy vọng của quốc gia đây mới là tín ngưỡng của dân tộc lý tấn hỉ đi tới sắp đại nhân chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi không có vấn đề gì chứ có lẽ không có vấn đề gì đã kiểm tra nhiều lượt các đoạn đường nếu thuận lợi thì sau nửa tháng là có thể trở về được Vậy ta sẽ ở thành thiên khải Đợi tin tốt của các người Cảm ơn đại nhân 50 tình nguyện viên bắt đầu đi về phía xe lửa Hàng vạn người dõi theo họ Khu vực nguy hiểm trên hành trình này không ít Ngộ nhỡ xảy ra chút sai sót nào Ai cũng không dám bảo đảm Bọn họ có thể trở về được hay không Dù sao Thứ to lớn cồng cành này Đối với nhiều người Vẫn còn rất lạ lẫm Các người đều là những tấm gương tốt Cố lên ta tin nhất định có thể thành công. một ông lão cao tuổi nhiên lên cháu trai của ông cũng nằm trong số 50 người đó. giáp từ thất không kiềm chế được đi đến bên cạnh ông cụ nắm chặt hai bàn tay của ông cụ sau đó nhìn về phía năm mươi người. nếu khoa hạ ta sở dĩ có được thành tiệu như ngày hôm nay là nhờ vào từng lớp thanh niên như các người những dũng sĩ không sợ nguy hiểm. ta tin sự nỗ lực của các người sẽ không uổng phí. Bất luận tương lai đi về đâu Thì nước hoa hạ ta nhất định sẽ ngày càng tốt hơn Một bước đi nhỏ ngày hôm nay của các người Chính là một bước lớn trong lịch sử nhân loại Các người cũng định trước Được ghi danh sử sách Lưu truyền muôn đời Đất nước hoa hạ vĩ đại con dân hoa hạ vĩ đại Hoa hạ vạn tuế Hoàng thượng vạn tuế Tình nguyện viên vạn tuế Hoa hạ vạn tuế Hoàng thượng vạn tuế Tình nguyện viên vạn tuế hàng vạn người có mặt đều không kiềm chế được sự kích động bắt đầu hô hào, giáp từ thất dẫn theo năm mươi tình nguyện viên đi thẳng lên xe lửa xuất phát, vù vù vù vù, giang sắc, ầm ầm ầm, tu tu tu, cùng với cột khói dày đặc đầu xe lửa kéo theo toa xe bắt đầu chậm rãi chuyển động, chỉ thấy cả chiếc xe lửa từ lúc bắt đầu từng chút một đến về sau càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. xuân nhanh đã chạy ra khỏi sân gà, biến mất không thấy đâu nữa. cảm nhận được xe lửa không ngừng tăng tốc, tất cả mọi người đều dâng trào cảm xúc, giáp từ thất đi vào trong toa xe. các vị học tử nhất định phải ghi chép rõ ràng số liệu dọc đường đi, bao gồm sự thay đổi độ ẩm và nhiệt độ, cả việc điều tiết trọng lượng, thông gió của mỗi toa tàu, cùng với độ ma sát của đường ray. Sau khi thu thập được tất cả số liệu thì bắt buộc phải lập tức để vào thùng sắt niềm phòng, để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. rõ chưa? rõ Lý đại nhân, ngài nói khi chúng ta trở về, liệu có được coi là anh hùng của nước hoa hạ không? Tiểu tử thối, các người đã là anh hùng của nước hoa hạ ta rồi. Người nên vui mừng vì lần này không thu tiền các người. Sau này, các người muốn ngồi xe lửa này tiếp là phải mua vé đấy. Ha ha ha ha! lý đại nhân hay là chúng ta hát đi hát bài gì hát quân cá của quân hắc kỳ chúng ta đi đúng chúng ta cùng hát được vậy ta bắt nhịp rồi các ngươi cùng hát nhé tiến về, trước, tiến về phía trước tiến về phía trước tiến về phía trước tiến về phía trước tiến về phía trước tiến về phía trước quân đội chúng ta hướng về ánh mặt trời bước chân trên đại lục hoa hạ gánh trên lưng hy vọng của dân tộc Chúng ta là một đội lực lượng bất khả chiến bại. Chúng ta là con cháu của nhân dân. Chúng ta là vũ trang của dân chúng. Chưa từng sợ hãi, quyết không khuất phục, anh dũng chiến đấu. Lúc này, trên bán đảo Ấn Độ, người tịch và vương triều khổng tước đang đánh đến dối tinh dối mù. Tuy người tịch có ưu thế về súng đạn, thế nhưng những người Ấn Độ cổ này cũng không ngốc. Ngoại trừ voi, cầu lửa, bọn họ còn biết sử dụng độc dược. Rất nhiều binh sĩ phổ tàng bị trúng độc Một cách khó hiểu Rất khó phòng bị Vùng phía Nam Ấn Độ Trong đại doanh phổ tàng Thổ chân danh phá đang suy tư xem Nên làm thế nào để nhanh chóng chiếm được bán đảo Ấn Độ Lúc này có vài tên lính đi vào Tướng quân Chến hạng vận chuẩn vật tư đều đã trở về Tướng quân Đức Xuyên rất vui mừng Càng thêm tán thưởng ngài Ngài ấy còn nói Đợi sau khi về nước Thiên hoàng bệ hạ sẽ đích thân phong tước cho ngài thổ trần danh phá tỏ vẻ mừng rỡ thật vậy à đúng vậy chúng ta trở về một lượng lớn lương thực và vật tư những thứ này đã giảm bớt rất nhiều áp lực trong nước hiện tại tướng quân đức xuyên hy vọng chúng ta tiếp tục cố gắng bởi vì còn rất nhiều dân chúng chạy nạn đang chờ cứu viện hồi âm cho tướng quân đức xuyên rằng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực không để tướng quân phải thất vọng vâng kế đó thổ trần danh phá quay sang nhìn những người khác Tuy trong những trận chiến gần đây, chúng ta đã tiêu diệt một lượng lớn quân đội của Vương triều không tước. Thế nhưng, dù gì thì đây cũng là địa bàn của bọn họ. Quân số của chúng ta vẫn còn kèm xa. Hơn nữa, đám dân bản xứ chết tiệt này liên tục dùng ám chiêu. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, sẽ không có lợi cho chúng ta. Mọi người có ý kiến gì hay không? Tương quân, ngài nhìn xem cấu tạo của bán đảo Ấn Độ đi. Có phải tương tự như Cao Ly không? Cao Ly? Thổ chân danh pha cao mày nhìn vào bản đồ đột nhiên hắn ta nhếch môi nở một nụ cười sao trá Ý ngươi là tấn công như trận ở cao ly trực tiếp đổ bộ lên đất liền tiến thẳng đến phương thành của bọn họ Đúng vậy dân chúng trên bán đảo Ấn Độ suốt ngày chỉ biết cầu khẩn Phật tốc độ điều quân của bọn họ cực chậm chúng ta có thể đổ bộ tại eo biển Phổ Nhĩ-Nạp Nhĩ thuộc phía tây bán đảo Ấn Độ từ đây tiến đến Đức Lý vốn là vùng đồng bằng. Hơn nữa, chắc chắn bọn họ không ngờ chúng ta sẽ xâm nhập như thế. Chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm được vương thành đức lý, bắt giữ a vương, thì sợ gì bọn họ không đầu hàng? Thổ chân danh phá suy tư trong chốc lát, rồi nói: đúng vậy, đây quả thật là một cách hay. Tuy mức độ nguy hiểm khá cao, nhưng vẫn đáng để thử. Truy lệnh cho đại quân rút về bờ biển. Ta muốn xương đông kích tây. Đánh cho bọn họ một kích trở tay không kịp Thành thiên khải Viện khoa học Cảnh nhiệm nghiu đang xăm soi một quả đạn pháo Rồi ngần người Đúng vậy Chính là ý này Tuy nhiên có đảm bảo tính an toàn không Đầu đạn có thể bị kích nổ cùng lúc hay không Cái này còn cần thí nghiệm xem sao Chúng ta chỉ mới làm ra hàng mẫu mà thôi Không dám cam đoan không có sơ hở Được Vậy bây giờ thử đi Chẳng mấy chốc phần đáy đạn pháo và bên trong đầu đạn đã được nhồi hỏa dược vào nhưng làm thế nào để phóng ra lại trở thành vấn đề ngay khi mọi người đang cảm thấy phát sầu thì cảnh nhẹ nhíu cười ha ha bước đến trong tay cầm một cái ống sắt được đặc chế nào xem ta đây cảnh nhẹ nhíu thả đạn pháo vào đáy ống sắt ống sắt được hàn thành hình tròn chỉ có một khe rãnh để đầu đạn đi qua Sau đó hắn đặt cố định ống sắt Trên một cái giá Dùng một thanh sắt đỡ phần đáy Rồi giơ búa tạ lên gõ mạnh xuống Cảnh đại nhân Ngài định làm gì Không phải muốn thí nghiệm mà Nhưng ngài cũng không thể dùng búa đập như vậy được Quá nguy hiểm Lỡ như bị tạc nòng thì phải làm sao Cứ châm hòa dược đi Sợ gì chứ Có tạc cũng không chết người Không không không Nếu vậy cũng không thể để ngài đức thân làm Đưa cho ta đi Không sao, ta tự tay làm thì mới có thể cảm giác rõ được đạn pháo này có thiết kế hợp lý hay chưa Các người lui về sau hết đi Thấy khuyên mãi không được mọi người đành phải lui về lo lắng quan sát tên ngựa non hầu đá này Trước ánh mắt chăm chú của mọi người cành nhiệm nghiêu vung búa tạ lên không chút do dự nệ xuống Đoàn Ngay lập tức cành nhiệm nghiêu bị sóng khí phụt ra từ trong ống sắt hất văng lên trời sau đó ngã xuống đất Cùng lúc đó đầu đạn cũng được phóng ra Một cách thuận lợi Và rơi xuống ở sườn núi đằng xa Dầm Cảnh nhịn nghỉu nằm sóng xoài trên mặt đất Mặt bị khói hun thành màu đen Ngay khi mọi người không biết Phải làm sao Thì hắn ta đã lùm cồm bò dậy Nhảy cưỡng lên Ha ha ha Chính là vậy Tốt quá Không ngờ các người đã thật sự làm được cảnh Cảnh đại nhân Ngài không sao chứ Ta không sao Tuy nhiên đầu đạn đã bắn ra ngoài rồi Thì sao lại có sóng khí lớn vậy nhỉ Mọi người lập tức đi lấy vỏ đạn xem thử Thì thấy vị trí mối hẳn vỏ đạn và đầu đạn Đã hoàn toàn vỡ ra Mẹ kiếp Ai hẳn nói lại vậy Suýt nữa nổ chết cảnh đại nhân rồi Các người muốn hại chết ta Cảnh nhị nghiêu nhận lấy đầu đạn Cười nói Không sao Chẳng phải đang làm thí nghiệm ư Bởi vì chúng ta còn rất nhiều thiếu sót Nên càng phải cố gắng hơn nữa Nói gì đi nữa, thì thiết kế đạn pháo thành công cũng là một tin tức cực kỳ tốt. Tuy nhiên, sau lần thử nghiệm này, chúng ta có thể nhận rõ một điều, bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng có thể dẫn đến sai lầm chế mạng, cho nên nhất định phải cực kỳ thận trọng. Vâng, đại nhân. Tốt lắm, cứ dựa theo kích cỡ đã có, nhanh chóng sản xuất một lô đạn pháo tương tự như vậy, ta sẽ cho người chế tạo khung pháo. Toàn bộ viện khoa học lập tức sôi trào có nghe thấy chưa đạn pháo do cảnh nhị nghiêu thiết kế thật sự có thể chế tác được vậy ư, hai tầng hòa dược không nổ cùng lúc à người thì biết cái gì bọn họ thiết kế một cái chốt bắn ở đầu đạn, chỉ cần đầu đạn không bị va chạm, chốt bắn sẽ không kích nổ hòa dược bên trong đầu đạn ôi chao, cái tên ngốc này đúng là thiên tài mà lý luận vớ vẩn như vậy mà cũng chế tạo ra được sao lại gọi là vớ vẩn, người ta là thiên tài đấy giáp đại nhân vừa nhận được tin suýt nữa lão quái đó đã nhảy lên bàn luôn rồi nghe nói giờ chỉ còn thiếu một cái giá đỡ pháo nữa thôi coi bộ cảnh nhệ nghiêu sắp thăng trước rồi ôi thật hâm mộ ồ nghe nói cảnh nhệ nghiêu còn chưa kết hôn mà đúng không đúng rồi nhưng ngươi là một tên được dựa mà muốn gì hả Ngươi mờ à ta có một cô em gái năm nay vừa tròn mười bảy Có thể giới thiệu con bé thử xem sao? Bên ngoài thành thiên khải. Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.